Như con thiêu thân lao đầu vào lửa... Trong mắt toàn bộ những người quan sát... Trang cảnh trước mắt chính là như thế. Nhân hoàng... Là chủ thể duy nhất của nhân tộc bây giờ... Là người mạnh nhất ngoại trừ chấp kiếm đại đế. Ở trước mặt của gã... Quy hư cũng được... Quẩn thần cũng thế. Thật ra... Cũng không khác nhau nhiều. Cho dù bài tiêu chắc thiêu đốt... Trái tim đến từ thần vực... Thiêu đốt cả thân thể dung thần... Đổi lấy lực lượng hỏa diễm siêu việt tia lửa. Thế nhưng kết quả... Không phải là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, cũng không cách nào chân chính thắp đêm thần hòa, trở thành thần đinh. Không thành thần, khó có thể địch lại được chúa tẻ. Cho nên kết cục của trận chiến này cơ bản đã được định trước. Nhưng Bạch Tiêu Trác vẫn cố chấp, trong mắt bình tĩnh và trong lòng thanh thản, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên mệnh và bỉ ngạn vòng quanh người đáo dẫn dắt theo biển lửa hai màu vàng đỏ phá vách phía chân trời, một đường bỏ qua không gian. Cho dù nhân hoàng chỉ xuất hiện hình chiếu ở hoàng cung, ở bên trong tái học, đối với bài tiêu chắc hiện giờ mà nói, hư ảnh và chân thật đều giống nhau. Trong thời gian ngắn, khí thế của lão dung nhập thiên uy hình thành tia sáng đẹp mắt. Giống như sao băng từ trên 9 tầng trời cấp tốc tới gần, phá vỡ hư vô, xuất hiện ngay phía trước nhân hoàng. Hai tay hợp vào cùng một chỗ, lòng bàn tay khép lại, hai ngón tay hợp thành kiếm. Sau đó hội tụ hết thầy lực lượng cả trong. và ngoài thân thể và hai ngón tay. Bao hàm cả hai ngọn lửa màu vàng và đỏ bốn phía, bao gồm cả thiên mệnh bị hạn, càng bao hàm cả tính mạng cùng với thời gian hết thảy hỗn loạn tới gần nhân hoàng. Sóng nhiệt tản ra quần bát phương đều đang thiếu đốt, thế giới một mảnh vặn vẹo làm cho người ta cảm giác tựa như hình chiếu hoàng cung bị ngọn lửa hừng hực âm mòn. Đám vương dưới chướng nhân hoàng riêng phần mình ngẩng đầu, tản ra khí tức chênh người và muốn xuất thủ. Nhưng bị nhân hoàng ngăn cản Thú vị Nhân hoàng nhạt nhạt mở miệng Rơi tay phải Ngón trỏ nhẹ nhàng đưa về biển lửa Tựa như sao băng đang vọt tới Ngón tay đó thoạt nhìn rất bình thường Hình như không ẩn chứa bất luận tu vi hay lực lượng gì Cũng chưa từng xuất hiện hư ảnh khổng lồ nào Nhưng một khắc hạ xuống Đụng chạm cùng song chỉ tạo thành Kiếm của Bạch Tiêu Trác Thiên địa lập tức nổ vang Chuyển ra thanh âm đinh tài nhức óc Như là vô số ngôi sao đồng thời nổ tung, toàn bộ thế giới cũng giống như rung đen. Chấn động tạo ra càng làm cho Thái học lắc đư, có dấu hiệu sụp đỏ. Hoàng đô bên ngoài có giấm xét nổ vang, thiên địa phong vân đột nhiên biến đổi, bầu trời lập tức trở nên tối tăm, mây đen cuộn mình, tiếng giấm rèn vang, một tù y ấp kinh khủng, khó có thể hình dung tản ra khắp bốn phương. Mà đồng nguồn của hết thảy lực lượng kinh khủng ấy là Nhân Hoàng và Bạch Tiêu Trác. Thân thể của Nhân Hoàng không có bất cứ biến hóa nào không hề bị ảnh hưởng. Chỉ có một góc hoàng bào hơi đai động, mấy sợi tóc như bị gió nhẹ thổi qua tung bay về phía sau. Chỉ thế thôi. Về phần bạch tiêu chắc, thân thể của lão run dày kịch liệt, thân hình vốn đã mơ hồ, giờ phút này giống như là bồ công anh phiêu tán, đang dần dần biến mất. Nhưng ánh mắt của lão vân sáng, ngóng nhìn nhân hoàng gần trong gang tức, trong miệng truyền ra tiếng lầm bẩm Mệnh ngạn chi trung, tri hỏa Diệ thiên mệnh hoaa bay lượn đờ quanh người lão nở rộ lập tức đạt đến tận tung sau đó héo rũ trở thành cho tàn hội tụ tới trước mặt bạch tiêu trắc bình hoạn hoa cũng vậy nghe mắt rực rỡ sau đó tiêu tán hóa thành cho tàn bay tới con đó biển đử màu vàng đỏ từ bốn phương bấten hội tụ tới cuối cùng tràn vào trước mắt bạch tiêu trắc không dư một tia dư thừa nào ra ngoài Mà dưới loại hội tụ đó, một đóa hoa kỳ dị đặc thù dung hợp thiên mệnh cùng bị ngạn nở rộ trước mắt Bạch Tiêu Trác. Đóa hoa này thần thánh, toàn thân thiêu đốt hỏa giếm, trói mắt vô cùng. Sự xuất hiện của nó cũng hấp dẫn ánh mắt của nhân hoàng. Ngay sau đó, Bạch Tiêu Trác nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Hơi thổi này bay tới trên đóa kỳ hoa, bông hoa lập tức phiêu tán. Cánh hoa vờn qua bốn phía nhân hoàng, dường như lấy gã làm hạch tâm, muốn tạo thành một đóa hoa mới. Trong mắt nhân hoàng lộ xong một tia âm u bình tĩnh mở miệng chết một chữ truyền tra trong khoảnh khắc toàn bộ 4 phía lay động tàn vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ cuối cùng trở thành cho bụi bài tiêuắcc trước ngón tay nhân hoàng giống như đã hoàn toàn mất đi tất cả sứ mạng hai mắt nhắm nghiền thân thể cổ lão hoàn toàn tan thành mây khói trở thành vô số thấu kính ẩn trước ký ức vỡ vụn và biến mất thành cho Hình như không muốn bị dơ bẩn cho bụi nhiễm bản thân Một khắc thu hồi ngón tay, nhân hoàng hơi vung tay áo lên, tạo thành một cơn gió cuốn những bụi bạc đá dần không nhìn thấy phía trước ra khắp bốn phương, hoàn toàn không rõ thùng tích. Trên bầu trời, trong khe hở đến từ thành vực truyền ra một tiếng thò dài cổ xưa, sau đó khe hở cũng bắt đầu khép lại, hết thảy đều tựa hồ đã kết thúc. Từ đầu đến cuối, tử thanh thái tử đều không xuất hiện. Màn trời bên ngoài không hề tối tăm nữa, chiếu dọi ánh sáng chiều tà. Bao trùm trọn vẹn đô thành vào bên trong vòng sáng này Trên cổ hoàng tinh Gương mặt của đại đế liếc mắt nhìn thấy học Ánh mắt thâm sâu Chỉ là không biết ngài đang nhìn nhân hoàng hay nhìn hứa thanh Hoặc là nhìn khe hở thần vực Cùng với tồn tại không phải ai cũng phát hiện bên ngoài khe hở Trong lòng hứa thanh cũng có gợn sóng Nhìn khe hở trên màn trời Hắn nghĩ tới từng màn trong phong hải quận Lúc trước hắn tới hoàng đô Chưa từng ngờ tới lại có thể nhìn thấy bạch tiêu trác và tử thanh ở đây Bạch Tiêu Trác là kẻ thứ nhất, Ô Nha là kẻ tiếp theo. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, mà giờ khắc này tâm tình của riêng từng học sinh Thái học vẫn còn đang kích động, khó có thể bình tĩnh, có phần phức tạp, phấn khởi, lo lắng không yên cùng mờ mịt, đủ loại suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Thái học luận đạo đến đây là kết thúc. Nhân hoàng chậm rãi ngồi trên ghế rồng, toàn bộ hình chiếu hoàng cung dần mơ hồ. Kiếm đế cũng trở về, dung nhập vào cơ thể hứa thanh. Còn có những khô lỗi của bạch tiêu chắc, theo lão tử vong đều mất đi sức sống, rơi xuống đại địa. Mắt thấy hết thầy chân chính, hạ màn. Phù trù thuế học cũng đứng trên không chung, vẻ mặt mang theo cảm khái, vừa muốn mở miệng tuyên bố luận đạo kết thúc. Nhưng lúc này, bên trong tâm tần hứa thanh đột nhiên truyền đến cảm xúc chấn động kịch điệt tự ảnh tử Chủ, ăn hồn, thời, gian... muốn chạy, trốn. Hứa thanh nghe vậy thì lập tức ngẳng đầu, hai mắt một mảnh đen nhánh, lực lượng độc cấm bộc phát hình thành thần mục. Nhưng hắn thấy hết thảy mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Bầu trời bình thường, khe hở bình thường, bát phương hết thảy đều không có gì khác lạ. Mà ảnh tử đã đi theo hứa thanh nhiều năm, tự nhiên biết rõ nên làm thế nào. Cho nên trong chốc lát đã dung nhập vào thân thể hứa thanh, Hội tụ ngoài hai mắt của hắn giống như một chiếc kính mắt gia trì cho hắn. Dưới lực lượng thần nguyên cùng với sự quỷ dị của ảnh tử phối hợp, vào thời khắc này một cảnh tượng có rất ít người thấy thình linh xuất hiện trong mắt hứa thanh. Mặc dù vẫn có chút mông lung, không phải rất rõ ràng, nhưng hứa thanh vẫn chú ý thấy dưới khe hở sắp hoàn toàn biến mất trên màn trời, có một đám hồn đang dung nhập vào khe hở. Chọn xác mà nói, khả năng đây không phải là hồn, đây là một đoạn thời gian giống như bụi bạm. hônn đó rất đặc thù nếu không phải tiểu ảnh khóa chặt hứa thanhh căn bản không thể nhìn thấy đó chính là thời gian của bạch tiêu trắc được tửanh lấy đi hôm ấy một cái vùng tay áo cuối cùng của nhân hoàng nhìn như tản vụi b đi nhưng bây giờ xem ra có vấn đề ánh bắt hứathah chật lộ về lăng lệ ác tiệt nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ cách làm của nhân hoàng hầu như không có chút trần chờ nào Hình thái thần tinh ngoài cơ thể hứa thanh ấm ấm tản ra khóa chặt hơn 130 vạn đạc hồn ti, nháy mắt bay đến bầu trời. Trở lại cho ta! Trong miệng hứa thanh truyền ra giọng nói lạnh như băng, hồn ti ngút trời, trong chớp mắt đã đến biên giới khe hở, bỗng nhiên bao bọc về sợi hồn thời gian nọ. Mà tiểu ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhanh chóng tràn đi. Nếu như là bạch tiêu chắc lúc trước, mặc dù tiểu ảnh khát vọng muốn ăn nhưng cũng không dám tới gần, Nó biết mình căn bản không ăn được. Cũng chính là loại khát vọng hóa thành dày vò ấy đã khiến cho nó từ lúc bắt đầu luôn nhìn chăm chăm vào, nội tâm kích động, dần càng mạnh. Nhưng bây giờ, nó có thể cảm nhận được sợi hồn thời gian đó so sánh cùng bạch tiêu chắc kinh khủng lúc trước, rõ ràng không còn nguy hiểm gì nữa. Về phần mùi vị, trong lòng của nó nhận thấy, so với vừa rồi càng thơm hơn. Giống như sau khi trải qua đông đảo kiếp nạn, cuối cùng tẩy đoạn đi tất cả tạp chất, chỉ còn nguyên chất cũng thật ứng với một câu nói, thiên địa là nô, chúng sinh là than. Dùng cái này để giànuyện phản tắc quy chân. Mà nguyên chất đó có thể chuyển thành người, trong hoàn cảnh đặc biệt cũng có thể chuyển thành thần tiên sinh. Cho nên giờ khắc này, tiểu ảnh điên rồi. Thanh âm nuốt nước, nước miếng của nó truyền ra khắp bốn phương. Ở cùng một chỗ với 100 vạn đạo hồn ti của hứa thanh, nháy mắt lan tràn trên màn trời bắt về sợi hồn thời gian nguyên chất nọ. Tràng cảnh ấy lập tức khiến mọi người trong tái học cùng với thế lực khắp các nơi chú ý nhau nhau kinh hồ. Trong hình chiếu cùng nhân hoàng tiêu tán, nhân hoàng cũng nhìn lại. Dưới hứa thanh điều khiển, 100 vạn đạo hồn ti cấp tốc chuyển động trên màn trời, đan dệt thành một tòa lồng giam cực đại. Tòa lồng giam này cực kỳ kinh người, phong tỏa hết thảy phương vị. Tiểu ảnh lại càng, hóa thành bóng mờ, không tiếc đại giới áp đảo khe hở thần vực đang khép nhỏ lại, dùng thân thể lấp kím đường về, phòng ngừa thức ăn chạy trốn. Làm xong tất cả, trong mắt hứa thanh bốc lên hàn ý, tay phải rơ lên bầu trời hung hăng bóp. Lồng giam làng bằng hồn ti lập tức co rút, trong chớp mắt từ to biến nhỏ hóa thành một quả hắc cầu lớn cỡ nắm đấm, rơi đến bên trong tay hứa thanh. Hứa thanh một phát bắt được, không hề điếc mắt nhìn, cũng không cho đạo hồn ấy bất luận cơ hội nào truyền ra ý thức, 5 ngón tay dùng sức lần nữa bóp vào. Quanh một tiếng, quả cầu do 100 vạn đạo hồn ti áp xúc thành điên cuồng thôn vệ sợi hồn thời gian bao phủ ở bên trong. Tiểu ảnh gấp gấp, vội vàng gia nhập, cuối cùng cắn được mấy cái. Nó có lòng tiếp tục, nhưng tốc độ ăn của nó hiển nhiên không nhanh bằng hồn ti. Trong chớp mắt, sợi hồn thời gian triệt để tan thành mây khói không còn tồn tại. Mà lực lượng ẩn chứa bên trong nó tạo thành chất bổ dưỡng cũng vô cùng kinh người. Hứa Thanh có thể cảm nhận được lực lượng hồn ti của mình rõ ràng đang phân liệt, bị sợi hồn nguyên chất nọ ảnh hưởng, xuất hiện thế biến. 140 vạn, 160 vạn, 180 vạn. Trong nháy mắt tiếp theo, theo cầu hồn nổ tung, 200 vạn đạo hồn ti phô thiên tái địa nhìn thấy mà giật mình. Mà Hứa Thanh đứng dưới 200 vạn đạo hồn ti tóc dài phấp phới, tay áo bồng bềnh như thần như ma, khí thôn sơn hà. Bạch Tiêu trác, hình thần câu diệt. Nhân hoàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, hình chiếu hoàng cung hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong Trích Tình lâu, quốc sư ngó nhìn thái học, hai mắt nhắm nghiền. Cuộc hỗn loạn trong thái học cứ thế kết thúc, gương mặt của đại đế trên cổ hoàng tinh chậm rãi chầm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đầu pho tượng đại đế cũng chậm rãi quay lại, xưng xứng trước cầu vòng, bất động như trước. Hoàng cung phát sáng cũng trở về trạng thái bình thường. Bên trong hồng trần vong tình đâu, nê hồ đi trong điện thờ từ từ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, hóa thành một bức tượng đất. Bầu trời tái học, khe hở thần vực cũng hoàn toàn tan biến. Mặc dù một màn hỗn loạn bởi vì đoạn đạo hình thành đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó cực lớn cũng lưu lại lo lắng trong nội tâm. Của mỗi thế lực khắp nơi Đồng thời ảnh hưởng đối với học sinh thái học Càng vô cùng sâu xa Vô số học sinh có mức độ thương thế khác biệt Vì vậy chậm mặc và phức tạp Đã trở thành không khí chính của thái học bây giờ Nhất là trên bầu trời thái học Một mảng tàn phá Nhiều vị trí có thể thấy được yếu điểm Còn đó một số nơi càng nhìn như Mặt băng hòa tan Xuất hiện ăn mòn giống như hắc động Như vết rét ra trên làn da Không cách nào tự thành Mặt đất cũng không khá hơn chút nào, không nói thành tổ ong, nhưng mắt thường có thể thấy được rất nhiều khu vực đang sụp đổ. Nhìn tổng thể trận địa cảm giác tan tành. Nhìn qua hết thảy, hình như nếp nhăn trên trán của phụ học nhiều hơn trước một chút. Lão than nhẹ một tiếng, giơ tay phải điểm một ngón tay lên bầu trời. Trọng tố. Cùng với phối hợp của chủ thái học, còn có phái chủ tất cả các lưu phái bên trong thái học, bao gồm phái chủ dị tên lưu trong đó. Lúc này từng người đều giơ tay phải lên, vận hành quyền hạn phái chủ của thái học có được. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, từng tòa tháp trắng tràn ra ánh sáng màu trắng, hình thành sóng khí sóng khí khuếch tán đại địa, đồng thời cũng có riêng phần mình bốc lên từng cột sáng xông thẳng lên màn trời của thái học. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời xuất hiện rất nhiều phù văn ấn ký hình bát giác, lập lòe ánh sáng màu trắng, lan tràn trên bầu trời, trải rộng khắp mặt đất.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 Bầu trời nắng giáo sáng sủa, toàn bộ chỗ phá toái biến mất. Đại địa không một hạt bụi, mặt đất sụp xuống nhiều đều trở lại như cũ. Hết thay đều trở lại giống như trước khi đoạn tạo. Luận đạo kết thúc, Dị Tiên Lưu thắng. Giữa không trung, phù chủ Thái Học đảo mắt nhìn qua toàn bộ học sinh, cuối cùng nhìn về phía đạo đài Dị Tiên Lưu. Trọng điểm ánh mắt của lão là hứa Thanh đã khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt lão ẩn chứa thâm sâu, ẩn chứa sắc bén, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Lời của lão cũng hoàn toàn tuyên bố trận luận đạo này đã kết thúc. Sau khi nói lời này, thân ảnh phụ trụ bồng bánh bước đi, về phần tâm hoàng tử một mực theo sau lưng lão. Nếu như đổi thành lúc trước, khi chưa nhìn thấy sự kiện vừa xong, nhiều nhất mặt ngoài mỉm cười, động viên một phen với nhiều học sinh, sau đó sẽ rời đi. Nhưng, bây giờ, gã cung kính cúi đầu về chỗ hứa thanh trước, Sau đó mới dám rời đi Mà sau khi hai người đó rời khỏi Học sinh trong thái học tạm thời yên tĩnh Tiếp theo bạo phát ra tiếng nhiệt Đệt Và tiếng hoan hô Tất cả thanh âm đều đến từ học sinh dị tiên đưu những học sinh này trước khi luận đạo Không dám nói là mình quen biết hay có quan hệ Với dị tiên đưu Bây giờ vô cùng kích động và phấn thổi Bởi vì bọn họ biết rõ Sau trận luận đạo này Dị tiên đưu vừa đánh bại Lại vạch trần dung thần đưu Sẽ không còn trở ngại nhất định sẽ một bước lên trời. Đại thế của dị tiên lưu đã đến. Điểm này cũng có thể thấy được một chút từ đạo cầu vòng đập lè bát phương trên đạo đài. Thậm chí sau sự tình hôm nay, rất nhiều học sinh trung lập cũng càng hướng về dị tiên lưu. Nhưng so với dị tiên lưu tăng vọt, dung thần lưu với tư cách là một phương thất bại, giờ phút này đã làm mất sạch vận số. Toàn bộ học sinh dung thần lưu từ cao tầng tới thủ tịch Xuống dưới là đệ tử bình thường Nội tâm đều lo lắng không yên lẫn mở mịt Còn có một số người hối hận trong lòng Hết thảy tất cả Cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ Phẫn nộ đối với Bạch Tiêu Trác Tiếp theo bọn họ phải đối mặt Tất nhiên là Thái học Thậm chí Hoàng Đô nhắm vào điều tra Bạch Tiêu Trác Nhất là đám cao tầng dung thần đưu Một người cũng không thể trốn thoát Trừ vì bọn họ có thể qua được thẩm tra Nói cách khác Tử vong là kết quả khó tránh Sự thực cũng là như thế, trong lúc tiếng hoan hô tăng vọt, hắc vệ của Thái học cùng với thân vệ của Hoàng Đô đã cùng nhau đi đến. Ở ngay trước mặt toàn bộ học sinh mang toàn bộ cao tầng Dung Thần Đưu. Và lại cưỡng chế phong ấn học sinh Dung Thần Đưu trở về, khiến cho bọn họ trong một đoạn thời gian về sau chỉ có thể ở lại Thái học, chờ đợi những đợt điều tra tiếp theo. Mà tháp trắng Dung Thần Đưu cũng tương tự dị Tên Đưu lúc trước bị phong ấn. Lúc này hứa thanh đứng lên, Cùng phái chủ dị tiên đưu và Trần Đạo Tắc đi xuống đạo đài, đám học sinh dị tiên lưu túm tụm một đường về tới tòa tháp trắng của dị tiên đưu. Ngoài tháp trắng, phái chủ dị tiên lưu hít sâu tuyên bố với học sinh, ngày mai dị tiên đưu lại mở ra. Trong tiếng hoan hô vô cùng nhiệt điệt, phái chủ dị tiên đưu khom người cúi đầu về hứa thanh, Trần Đạo Tắc bên cạnh cũng là như vậy. Hứa thanh hiểu rõ bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình, vì vậy hắn đi vào tháp trắng. Hai người theo sau cùng bước vào, rồi cửa lớn tháp trắng chậm dại đóng lại. Những học sinh bên ngoài cũng biết hiện giờ không tiện quấy dày, vì vậy riêng phần mình kích động, cùng bái về phía tháp trắng, sau đó lựa chọn rời đi. Bên trong tháp trắng, một mảnh im lặng. Dưới ngọn đèn dầu sáng ngời, hứa thanh dừng bước đánh giá ngọc giản. Nhìn qua rậm rạp vô số điển tịch phía trên. Đằng sau hắn, phái chủ dị tên đưu và trần đạo tắc đứng cung kính. Trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề, nhưng bây giờ đứng nơi đây đối mặt với hứa thanh, dù có thiên ngôn vạn nữ cũng không biết phải làm thế nào mở miệng. Thực sự là đầu nguồn nhất mạch dị tiên đưu đã ở trên người hứa thanh. Việc này khiến nội tâm bọn họ có chút lo được lo mất. Bởi vì có người chỉ cần một câu, có thể quyết định hưng suy thứ quý giá nhất của người. Thế nên lo lắng không yên cùng do dự cũng là lẽ đương nhiên. Đây thật ra chính là nhân vật lớn, Ba chữ nhân vật lớn nhiều khi không phải tuyệt đối, mà là tương đối. Hứa thanh hiểu rõ cảm thụ của bọn họ. Kinh lịch từ thất huyết đồng tới phong hải quận đã để cho hắn từ một thiếu niên đi ra từ xóm nghèo nhanh chóng thuế biến cùng phát triển. Cho nên hứa thanh mở miệng, giọng nói hắn vang vọng bên trong tháp trắng. Đạo chủng dị tiên là hồn chủng của ta biến thành. Chỗ lợi và chỗ hại của hồn chủng vào lần đầu tiên đưa cho phái chủ ta đã nói rõ ràng bên trong ngọc giàn. Đồng thời, đúng là ta có thể chỉ cần nhất niệm thu hồi toàn bộ tu vi do hồn trùng sinh ra. Nhưng ta sẽ chỉ làm như vậy giữa một tình huống. Đó là làm trái nhận đạo. Hứa Thanh nói xong xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phái chủ dị tiên đu cùng Trần Đạo Tắc. Hai người chắp tay cúi đầu. Nếu bọn họ không biết thân phận Hứa Thanh, như vậy những lời đó bọn họ cũng chỉ là bán tín bán nhi. Phòng bị cũng tốt, cảnh giác cũng được. Đều không thiếu... Coi như là cúi đầu cũng chỉ là kế tạng thời, lợi dụng lẫn nhau, lấy hay bỏ mà thôi. Nhưng hiện giờ không giống nhau. Bởi vì hứa thanh có một thân phận rất trọng yếu, đó chính là người chấp kiếm. Có thể được đại đế nhận thức trở thành người chấp kiếm, như vậy lời của hắn tự nhiên có đủ lực lượng khiến người khác tin phục. Cho nên đối với phái chủ dị tiên đu cùng Trần Đạo Tắc, bọn họ tin tưởng những lời hứa thanh nói ra. Hứa thanh vung tay phải đen, Từ 98 đạo hồn trùng màu tím trong cơ thể, lần nữa lấy ra ba đạo, đưa đến trước mặt hai người. Các người có thể lựa chọn người thích hợp dung nhập hồn trùng màu tím, mà trình tự bố cục cụ thể của dị tiên đưu, các người tự mình quyết định. Về sau, ta cũng sẽ phỏng theo đồ đằng mới, chi tiết vẽ lại tặng cho nơi đây, để học sinh có thể coi đó là mục tiêu thu luyện. Tần tuần pháp chỉ Phái chủ dị tiên đưu hít sâu, ngưng trọng mở miệng. Động tác vô cùng tôn kính và quý trọng thu hồi ba đạo hồn trùng màu tím. Sau đó tiếp tục suy nghĩ một hồi, lần nữa chắp tay. Hứa tôn, thân phần của ta là tham sự của Phụng Hạnh Cung, nếu có chỗ cần tới xin phần phó. Hứa thanh không hỏi thân phận bên ngoài của lão, nhưng với tư cách là người có lợi ích buộc chặt nhất, phái chủ dị tiên đưu vẫn phải tự mình nói ra. Trần Đạo Tắc bên cạnh cũng chầm mặt sau đó thấp giọng mở miệng. Hứa tôn, ngàn năm qua ta cũng không rời khỏi thái học. May mắn có hồn trùng mới lấy lại được ý thức, nắm quyền lại thân hình. Lúc đầu thân phận bên ngoài của ta là một trong các trưởng lão chấp hành của tinh đế cực thượng tông. Bây giờ sự tình của dị tiên lưu đã tạm thời ổn định. Ta cũng dự định trở về bên ngoài tông môn. Tinh đế cực thượng tông Hứa thanh như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ tới suy đoán của đội trưởng đi tới phân tông của tông này, vì vậy nhẹ gặt đầu. Mà theo hứa thanh chủ động mở miệng, phái chủ dị tiên đưu và Trần Đạo Tắc cũng hỏi thăm hứa thanh về con đường tu thành của hồn dị tiên. Trên mặt đông pháp thì hứa thanh không có gì để chỉ điểm, nhưng hạch tâm dị tiên đưu hắn tự gã ngộ, kết hợp với hình thái thần đinh, hắn cáo trì ý nghĩa cho hai người. Đối với Trần Đạo Tắc, lời của hắn nói ý nghĩa rất sâu xa, khiến cho tâm thần bọn họ gợn sóng. Hiệu dụng của hồn ti, mô phỏng nguyên thần, thiêu đốt thần ảnh. Đột phá bích trướng Cái gọi là dị tiên Nhất niệm là thần Nhất niệm là tiên Hai người nổi lên nhàn vạn suy nghĩ Thời gian cũng chậm rãi trôi qua Cho đến khi hứa thanh rời khỏi tháp trắng Bước vào Hoàng Đô thì đêm đã khuya Bầu trời bị một màn sân khấu màu đen bao phủ Lộ ra cảm giác đặc biệt thâm sâu mà yên tĩnh Những ngôi sao lấp đánh trên bầu trời đêm Như một đôi mắt thần bí Giòm ngó hết thảy thế gian Gió nhẹ đứt qua Hai bên đường im lặng Cây cối lắc lư phát ra thành âm sàn sạt vọt tới trong tay hứa thanh, bước chân của hắn dừng lại nhạt nhạt mở miệng. Lần trước đó, kẻ đi theo ta và xuất hiện trước mặt ta trong màn đêm của Hoàng Đô đã chết không toàn thay. Lời hứa thanh vừa ra, trong ánh trăng phía sau lộ ra thân ảnh một nữ tử. Nữ tử này đeo mặt nạ, trong mắt có chút nhạc nhiên, cũng có một tia khiêu khích. Người có thể thử xem. Chính là nữ tử thần bí xuất hiện ở phân tông của tinh đế cực thượng tông. Hứa thanh quanh người, ánh trăng lập tức phóng đại, trở thành ánh trăng màu tím, bao phủ phố dài. Cùng lúc đó một trận biến hóa quỷ dị đang xuất hiện bên trong cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh mây mù lan tràn, chậm rãi điêu động. Phía trên chỗ thật sâu trong hoàng cung, trong tòa tế đàn hình ngũ rác to lớn, 5 cỗ quan tài màu vàng tràn ra hoàng khí kinh khủng. Những đào hoàng khí ấy giống như bị ăn mòn xâm nhập qua, màu sắc đen nhánh như từng con hắc Long hiện ra tử vong, phát ra thanh âm kêu rên, vòng quanh chiếc đèn ở giữa, nhanh chóng chuyển động. Mà chiếc đèn nhỏ màu tím vốn đang ở trong trạng thái dập tắt. Nhưng trong nháy mắt này, vị trí bắt đèn bỗng xuất hiện một đoàn lửa lay động. Đoàn lửa đó là màu vàng đỏ, rất yếu ớt, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ lập tức dập tắt. Trong nửa có một đó hoa đặc thu của bỉ ngạn cùng thiên mệnh như ẩn như hiện. Đó chính là bông hoa cuối cùng mà Bạch Tiêu Trác hiện ra, cũng là vật phẩm trưng bày cuối cùng trong nhân sinh của lão. Đêm tối như mực, sao sáng lập lè, mặt trăng treo trên trời, ánh trăng giống như sáng tỏ chiếu xuống đại địa. Lúc chiếu tới con phố của Hoàng Đô, ánh trăng biến thành màu tím, giống như bên trong được phủ thêm một tầng sa tím hơi mỏng. Bên ngoài tầng xa tím, gió lạnh quét nhang, lá cây khô héo phát ra thanh âm sột soạt. Trong lúc mơ hồ, bóng cây nơi xa lắc lư như nói ra bí mật trong đêm tối. Mà ở bên trong tầng xa tím có gió lạnh cào thét, truy kích một đạo thân ảnh cấp túc rút lui ngược ra, như là một phương chiếm giữ khí thế vượt trội, thách thức đêm tối. Mặt đất của con phố dài nổ vang, thân ảnh nọ quay ngược lại rơi xuống đất. Mặt đất phía trước bị kéo lê ra hai đạo dấu vết thật dài. Một tay ấn ở bên ngoài hơn 10 trượng mới khiến thân hình ổn lại Dưới ánh trăng màu tím, có thể nhìn thấy đó chính là vị nữ thử thần bí nọ. Chỉ là bây giờ nàng không còn thong rong như lúc trước. Trên mặt nạ xuất hiện khe hở, trong mắt lộ ra quang mang âm u, ngóng nhìn hứa thanh đang cất bước bên trong ánh trăng đi tới phía mình. Nghe đồn người đấy được thần nguyên của xích mẫu, lúc ở bên trong cái học người không ra tay nhiều lắm, ta còn không rõ cảm thụ. Bây giờ, ánh trăng lại bởi vì người biến sắc, Xem ra lời đồn là thật. Biểu cảm của hứa thanh như thường, hắn bước đi dưới ánh trăng, giống như đi trong quốc gia của mình. Theo hắn tiến về phía nữ tử, màu tím chung quanh hắn phóng đại, phủ lên thiên địa, xâm nhập bát phương tạo thành một thân ảnh kinh khủng, thôn vệ hết thảy chỉ còn lại ánh trăng như nước, chiếu khắp mặt đất. Nhưng mà càng như vậy, hứng thú của ta càng lớn. Lần trước bởi vì ta không muốn lộ ra ở gần tinh đế cực thượng tông, dẫn tới một chút phiền phức không cần thiết, cho nên cũng không triển khai bí pháp. Còn lần này, bên trong hai mắt ẩn chứa âm u của nữ tử nọ thình linh xuất hiện hư ảnh yêu dị. Mắt trái là một đứa con nít cuộn mình, mắt phải là một bà lão còng lưng. Mỗi người tản ra khí tức riêng, hội tụ cùng một chỗ hình thành một tổ lực lượng cổ quái, ẩn chứa sinh tử, bốc lên từ trên người nàng. Phía sau càng tạo ra thành hai màu đen trắng, hóa thành hình quạt, chia ra trái phải, xoay tròn lẫn nhau, tác động pháp tác thiên địa, dung chuyển quy tắc thế giới, khí thế kinh người. Trong trận chiến này, ánh mắt Hứa Thanh lần đầu xuất hiện chấn động. Hôm ấy, còn ở bên ngoài, phân tông của tinh đế cực thượng tông, hắn đã cảm nhận được khí tức đối phương quỷ dị, giống thần, không phải thần, giống tu, không phải tu. Lúc ấy hắn đã chú ý tới rồi. Bây giờ lần nữa sau chiến, cảm giác đó càng thêm rõ ràng. Nói nhảm nhiều quá. Hứa Thanh bình tĩnh bỏ miệng, giơ tay phải vung lên phía dưới, ánh chăng màu tím bốn phía trong nháy mắt trở nên rực rỡ, như hóa thành thực chất, giống như trở thành từng bó thương ánh sáng, nháy mắt phóng về phía nữ tử thần bí. Từ xa nhìn qua, mấy vạn đạo ánh chăng từ bát phương tới gần, Tốc độ cực nhanh, siêu việt đia chấp, bao phủ hết thải phương hướng, khiến cho nữ tử thần bí tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ trước mắt, con người của nữ tử thần bí co rút lại, lập tức rơ hai tay bấm niệm pháp quyết vung ra phía ngoài. Hai màu đen trắng, hình quạt sau đó bỗng chốc như là đôi cánh bao bọc nàng ta lại. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ trường thương bằng ánh trăng mang theo khí thế tuyệt sát, bao hàm hủy diệt, toàn bộ hạ xuống. Đôi cánh đen trắng không ngừng chấn động. Mặc dù ngăn cản hết thầy, nhưng trùng kích đến từ ánh trăng vẫn khiến cho nữ tử đó phun máu tươi. Nhưng cuối cùng nàng ta đang ngăn cản được một kích. Trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác điệt, thân thể xông về phía trước. Phía sau hắn nháy mắt hình thành hình thái thần linh thứ ba. Thân thể giữ tận xứng sở trên bầu trời, đi theo hứa thanh tới gần nữ tử thần bí. Cũng chính vào thời điểm này, từ bên trong hai màu đen trắng hình quạt truyền ra giọng nói của nữ tử. Nhất mạch hóa tam hồn. Tam hồn tôi cửu thần, cửu thần luyện bản thể. Đây là khô viêm yêu Pháp, bản tôn đạo. Trong nháy mắt, giọng nói của nữ thử truyền ra, hư vô bên trong vang vọng tiếng sấm nặng nề, ba ngọn núi hư ảo lăng không hiện ra từ hư vô. Ba ngọn núi cũng không phải là bình thường, mà lộn ngược đánh đen trời, đỉnh núi cắm xuống đất. Một ngọn núi toàn thân băng xương, màu sắc xanh trắng, ẩn chứa vô tận khí lạnh. Một ngọn núi đỏ thẫm như máu, Có thể thấy được vô số hài cốt thi hải ngập trời. Một ngọn núi như là viêm thạch như lửa, phủ lên màn trời, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Một khắc xuất hiện, ba ngọn núi bỗng nhiên hạ xuống, gào thét bay về hứa thanh, khi tức tràn đầy cảm giác cổ quái. Đây là thần thông gì? Tràn đầy phong cách cổ. sắc mặt hứa thanh trầm xuống, tâm niệm vừa động. có thêm càng nhiều đạo hồn ti lôi ra từ trong cơ thể, bay tới không trung bên cạnh hình thái thần linh thứ ba, nhanh chóng đan dệt thành hình thái thần linh thứ nhất cùng hình thái thần linh thứ hai. Thả mắt nhìn đi, bên trong ánh trăng màu tím xuất hiện một màn trước đó chưa từng có, ba hình thái thần linh của hứa thanh đồng thời xuất hiện. Nếu như đổi thanh lúc trước, giết bạch tiêu chắc, hứa thanh làm không được việc này, số lượng hồn ti của hắn không cách nào chống đỡ, nhưng hiện giờ hắn có 200 vạn đạo hồn ti, có thể để cho hắn tùng lúc hình thành toàn bộ cả ba hình thái. Một khắc xuất hiện như là ba tôn thần linh, hình thành tam giác bao phủ hứa thanh ở giữa. Theo hứa thanh bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình chuyển động tiến tới ba ngọn núi trên bầu trời đang hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất mơ hồ đan tràn bốn phía, tử nguyệt nồng đậm tột trùng. Trong nháy mắt tiếp theo, hình thái thứ nhất của hứa thanh đánh một quyền tới thân núi băng xương, Trong lúc ngọn núi này nổ vang, hình thái thần linh thứ hai đã thôn vẹ đến gần ngọn núi thứ hai, khói độc màu đen ngay lập tức xâm nhập, hóa thành một đại ma đầu hung hăng thôn vẹ. Tiếp tục, hình thái thần linh thứ ba của hắn dơ tử nguyệt đen cao, hóa thành ngôi sao, hạ xuống ngọn núi viêm thạch. thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, ba ngọn núi trên không trung chấn động kịch tiệt, nhánh mắt xuất hiện từng đạo gợn khe hở lan tràn khắp thần núi, cho đến khi xuất hiện một tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy Tàn vỡ Chúng nó vốn là hư ảo Bây giờ vỡ vụn lại trở về với hư vô Không thấy tung tích Nhưng nếu cẩn thận nhìn Có thể thấy Vào thời điểm chúng tiêu tán Có thất thải hào quang lé lên Rồi biến mất trên toàn bộ mảnh vỡ Mà thần thông bị hủy Dẫn đến cắn trà cũng khiến cho nữ tử thần bí Phun ra máu tươi Khí tức suy yếu Thân thể lão đảo rút lui Người này xuất thủ với ta Động tính như vậy không thể nào không bị phát hiện Bất luận đặt trận pháp của Hoàng Đô hay thế được khắp nơi, không thể nào không cảm giác. Trong mắt Hứa Thanh lé đen hàn mang, nhưng đến bây giờ vẫn yên lặng như trước, trừ Phi giống như ta lần chọc phải ám sát đêm đó, bằng không mà nói cũng chỉ có một khả năng. Thân phận người này không tầm thường. Hứa thành nghĩ tới đây, thân thể nhóng một cái, ba tôn hình thái thần linh giữa không chung cũng nháy mắt tràn ra thần uy, cùng hắn lao thẳng đến nữ tử nọ. Tuy rằng khóe miệng của nữ tử thần bí này vẫn có máu tươi, nhưng hiển nhiên trong lòng đã vẫn là không phục. Trong hai mắt âm u vẫn toàn ẩn trước khiêu khích, nhìn chăm chăm hứa thanh. Sau đó nàng ta đột nhiên cắn răng, nhắm mắt phải lại, chỉ để lại mắt trái, còn mở. Trong mắt trái, hai nhi cuộn mình hơi động một chút. Dưới một động này, cánh quạt đen trắng sau đứng nữ tử. Cánh trắng cấp tốc mở rộng xòe ra màn trời, bên trong lộ ra một bức tranh. Bức tranh rất đơn giản, chỉ là một mảnh đầm nước vô tận. Một khắc xuất hiện, trong miệng nữ tử tràn ra tiếng than nhẹ. Thủy trạch quốc độ! Một tiếng này vừa ra, thiên địa chợt đổi, hoàng đô giống như tan biến, dãy phố dài hứa thanh cùng với nữ tử chiến đấu không còn tồn tại, hóa thành một mảnh đầm nước mênh mông. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên bốc lên trong trái tim hứa thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, phía dưới đầm nước có thanh âm cự thú động trời dựng đêm oanh động khắp mảnh không gian của đầm nước. Ngay sau đó, một chiếc cự giác tương tự như ngọn núi từ dưới đầm nước phóng lên trời, từng chiếc nối tiếp nhau nghiêng về hứa thanh. Bành trướng rất mãnh liệt, kích khởi ngàn tầng sóng nước, tựa như là vạn mã lao nhanh, khí thế dồi dào Thời khắc khẩn cấp, hứa thanh không chút do dự, thân thể sóc lên bên trên, dơ hai tay nên không trung bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực, Trong thời gian ngắn ba tôn hình thái thần linh, bốn phía lập tức bay đến phía hứa thanh, từng cỗ dung hợp cùng thân thể của hắn. Trong chấp mắt, thân ảnh tập hợp ba tầng hình thái thần linh trực tiếp xuất hiện giữa thiên địa. Thủy tinh là xương, hồn ti là thịt, khói độc, hóa áo giáp, thiên địa lạc ấn, càng có ba tòa hỏa lò kịch điệt thiêu đốt ở trong ngực, hình thành khí thế kinh khủng. Phía sau bay đến tử huyệt, mà phía sau tử huyệt rõ ràng có một hư ảnh nhiệt quỹ càng thêm khổ Cũng vào thời khắc này, ảnh tử trải ra, bao trùm bát phương, hình thành tấm khu, một cây khô mộng treo, quan tài ở chỗ sâu cũng đang nhanh chóng đai động, truyền ra thanh âm dù gì lan tràn khắp bốn phía. Đây chính là dạng triển khai mạnh nhất bây giờ của hứa thanh. Hắn dơ tay phải đen, nhấn một cái về phía đầm nước, trong miệng vang vọng giọng nói toàn thánh. khô viên yêu Pháp, bản tôn đạo. Lời hứa thanh vừa ra, bên ngoài thân thể hắn nháy mắt có thất thải hào quang bộc phát, lan tràn ra bát phương, hư vô nổ vang, bà ngọn núi lộn ngược lúc trước rõ ràng xuất hiện lần nữa. Nữ tử thần bí nhìn một màn này, sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt lộ ra biểu cảm không cách nào tin. Người Không đợi nàng nói hết lời, trong mắt hứa thanh lóc lánh tròng sáng bảy màu, tay phải dơ một nón chỉ về đại địa. Ngọn núi băng xương đầu tiên lập tức lấy thế vạn quân ẩm ẩm đập xuống, phóng tới cựu rác bay lên trên đầm nước. Trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc đại địa đầm nước nổ vang, tiếp theo là ngọn núi thứ hai, sau đó là ngọn núi thứ ba, ngọn núi chấn áp đầm nước lắc lư, không gian bất ổn. Mà một tích cuối cùng đến từ bản thầy hứa thanh, thân hình của hắn như sao băng bỗng nhiên từ trên không trung hạ xuống, một quyền đánh tới vùng đất của đầm nước. Chỗ sâu trong đầm nước truyền ra một tiếng giống không cam lòng, giống như là tồn tại ẩn giấu bên trong muốn hoàn toàn lao ra, nhưng trở ngại một chút nguyên nhân, trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Vì vậy, mảnh không gian này bắt đầu tan vỡ, thiên địa khôi phục. Trước cánh màu trắng sau lưng nữ tử thần bí trên 5 xẻ 7, thần sắc của nàng mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn hứa thanh giống như ma thần đứng ở nơi đó, ý định triển khai bí pháp bắt phải. Trưởng Duyên Nhưng liên tục phải nhận cán trả khiến cho bà lão trong mắt phải nàng vừa động, màn đen sau quạt ở phía sau vừa trải ra đã tự động tiêu tán. Nữ tử lại một lần nữa phun ra máu tươi, nguy cơ sinh tử hiện ra, nàng vừa muốn mở miệng. Trong chớp mắt, thân ảnh hứa thanh biến mất khỏi tầm mắt. Một khắc sau, nữ tử cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh đánh tới. Nàng mặc dù liều mạng hết thầy, miễn cướng né tránh để bị đánh vào chỗ trí mạng, nhưng không tránh khỏi bàn tay đổi quyền thành trưởng của hứa thanh. Một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Mặt nà tan vỡ, lộ ra một khuôn mặt mỹ đệ, nhưng máu tươi cùng phun ra với nửa bên mặt sưng màu đen đã phá hủy mỹ cảm. Thân hình của nàng cũng không bị khống chế cuốn ngược lại. Không đợi nàng hạ xuống, thân ảnh hứa thanh nổ vang tiếp tục đuổi theo. Xuất hiện phía sau nàng, tay phải vừa dơ lên dao găm đã xuất hiện, hung hoang cắt về cái cổ trắng nón của nữ tử thần bí. Mặc kệ đối phương là ai Nếu như đã dám tìm đến và chủ động ra tay Vậy hứa thanh cũng không có thói quen không giết Máu tươi hiện đến Đầu người bay đến Vô số hồn ti lập tức tràn ra Phong tới thân thể cùng đầu nữ tử thần bí Cấp tốc thồn phệ Thân thể của nữ tử nọ Hóa thành cho bụi Nhưng hứa thanh lại nhăn lông mày Hồn ti không nuốt được bất cứ linh hồn gì Thân hình đó không có linh hồn Trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh có chỗ phát hiện, nhìn tới vị trí nữ tử hóa thành cho bụi. Lúc này chỗ đó có vô số bụi bạc đang hội tụ, tạo thành một con hồ điệp rực rỡ. Con hồ điệp này tổng thể hư ảo, tràn nhập các loại màu sắc lưu quang, đẹp mắt vô cùng. Trong lúc hai cánh đang vỗ, vô số tinh quang tung bay, càng có giọng nói lành lạnh truyền ra từ trong cơ thể nó. Người... Trong chớp mắt, hồn ti phóng tới, hồ điệp tan vỡ. Nhưng rất nhanh, lần nữa hình thành... Hai mắt hứa thanh nạnh như băng, mà giọng nói của nữ tử cũng tiếp tục vang vọng. Giết cũng đã giết, giận dữ gì cũng nên tiêu tán rồi chứ. Oanh một tiếng, 100 trăm vạn đạo hồn ti lao tới, hồ điệp lần nữa mất mạng, nhưng không có bất ngờ xảy ra, nó lại tiếp tục hình thành. Đã đủ rồi. Một nén nhang sau, hứa thanh mặt không cảm xúc đi về phía xa. Phía sau có giọng hồ điệp đi theo, giọng nói tiếp tục vang vọng. Người thật là hẹp hòi. Vẫn còn chưa ngôi giận sao Lúc trước ta chỉ nói giỡn với ngươi mà thôi Nếu ngươi còn muốn đánh Vậy ngươi lại giết ta 180 lần cũng được Ây da ngươi đừng giận nữa Ta biết ngươi hiếu kỳ với công pháp của ta Có lẽ ngươi cũng tò mò về lai địch của ta Ta đến từ Hạ Tiên Tung Tiếp nhận mệnh đệnh tung chủ Mời ngươi đi Hạ Tiên Tung bái kiến Hứa Thanh dừng bước chân Thiên địa một mảnh im lặng Trên trời trăng sáng như nước Vài đạo mê mù trôi qua Cảm giác linh hoạt kỳ ảo Cũng theo sương mù lay đập mà sinh Con phố dài tràn nhập ánh trăng màu tím Đồng huồn chính là hứa thanh Hắn dừng bước quay người Nhìn qua hồ điệp sau lưng Hạ tiên tung Hắn đã từng nghe nói tới cái tên này vài lần Sớm nhất là lúc trên đường tới Hoàng Đô Do An Hải công chúa nhắc tới Nàng nói hạ tiên tung không chỉ tồn tại Trong nhân tộc trên khắp toàn bộ đại lục vọng cổ Trong nhiều tộc quần đều có hạ tiên tung Cung này cổ xưa càng có thể ngược dòng tìm hiểu đến lúc đại lục vọng cổ bắt đầu thành đập. Thậm chí 99 tôn thiên đạo phiến cổ của đại lục vọng cổ đều do người xây dựng hạ tiên cung nâng lên là do bọn họ định ra quy tắc cho phiến thế giới này vạch ra giới hạn với thần đinh. Mà bọn họ đến từ nơi được gọi là hậu thổ cũng chính là hạ giới. Ánh mắt hứa thanh thâm sâu lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Hạ tiên cung ở nhân tộc. Mỗi một năm sẽ có một đệ tử hành tẩu bên ngoài Ngươi là người của thế hệ này Hồ Điệp vỗ cánh Tinh quang rực rỡ giống như Cát bụi rơi xuống từ trên người nó Sau đó biến mất trong hư vô Một giọng nói thanh thúy theo đó vàng vọng Ta không nói cho ngươi Nếu ngươi muốn biết Ngươi Mặt hứa thanh không cảm xúc Hồn ti trong cơ thể đau ra Tràn vào trong cơ thể Hồ Điệp Anh một tiếng Hồ Điệp tan vỡ Rất nhanh hình thành Nhưng trong chớp mắt lại bị hồn ti tiêu diệt. Lặp đi lặp lại mấy chục lần. Hứa thanh mới dừng lại. Hồ điệp lần nữa hình thành. Hình vẽ giống như con mắt trên cánh tay nhìn chăm chăm. Sau đó truyền ra một tiếng bất đắc dĩ. Vẫn toàn không vui giận sao? Ngươi quá mức rồi đấy. Đừng động thủ. Ta trả lời vấn đề của ngươi lại được chứ gì. Ta cũng muốn hành tẩu bên ngoài. Nhưng cung chủ nói năng lực của ta còn chưa đủ. Ai cũng có đạo lý. Ngay cả ngươi cũng đánh không lại Hồ Điệp thở dài một chút Vậy thì ngươi có đi hay không Nếu ngươi không muốn đi Ta vẫn sẽ đi theo ngươi Không có biện pháp Cung chủ kêu ta mời ngươi Nếu như ta không hoàn thành thì không được Ngươi cũng đừng sợ Chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu Hơn nữa ngươi không phát hiện sao Chúng ta đánh đến bây giờ trận pháp hoàng đô không hề nhúc kích Cũng không ai đến Hẳn là ngươi biết nguyên nhân rồi đi Bởi vì ta là người đại biểu cho Hạ Tiên Cung Mà hạ tiên cung, trong bất luận tộc quần nào, đều không tham dự thế tục. Chúng ta chỉ là người ghi chép lịch sử. Chúng ta không đối địch với ai. Tuy rằng ta không biết vì sao cung chủ muốn mời ngươi. Ngươi có đi hay không? Hứa thanh nghe rất đau đầu. Hắn phát hiện ra sau khi nữ tử thần bí này biến thành hồ điệp hình như đã trở thành người lắm mồm. Một câu lại một câu nói phải không dứt. Nhưng mà hứa thanh cũng có hứng thú rất lớn đối với hạ tiên cung. Đồng thời bên trong Hoàng Đô có rất nhiều phương chú ý tới Hứa Thanh, không cần lo lắng mình đi tới Hạ Tiên Cung sẽ gặp phải nguy hiểm trí mạng. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn mặt trời viễn cổ bột trên lưng, đáy lòng càng thêm vững chắc. Dẫn đường Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hồ điệp hoan hô một tiếng, vỗ cánh bay về phía trước. Nó lưu lại một đường màu sắc đa dạng, trông rất xinh đẹp, như một giải tinh không. Hứa Thanh cất bước theo sau. Cùng nhau tiến về phía trước... Đi tới cánh cửa chính bắc của Hoàng Đô. Hoàng Đô nằm bên trong vòng tròn... Cổ Hoàng Tinh... Cho nên rất mênh mông. Nơi đây tồn tại rất nhiều loại địa hình... Dù là Sơn Mạch hay Bình Nguyên đều có không ít. Phân chiêu Hoàng Đô... Khu vực phía bắc so với những khu phía khác... Trông có hơi trống trải... Kiến trúc ít dần... Nhất là trong đêm càng làm cho người ta có một loại cảm giác điều hưu. Cho đến một lát sau... Hồ đẹp dừng lại giữa không trung của một chỗ bình miên ánh sáng rực rỡ phối hợp với ánh trăng, coi như là chiếu dọi nơi đây rõ ràng. Bên trong tia sáng, một toàn miếu thờ như ẩn như hiện. Bốn phía không có những kiến trúc khác, chỉ có một toàn miếu thờ lẻ loi trơ trọi, sừng sứng trên mặt đất. Miếu thờ cũ nát, tràn đầy cảm giác năm tháng trôi qua, mà phương thức tồn tại của nó cũng rất kỳ dị, dường như là được xây dựng giữa những thực tế cùng hư ảo vậy. Mà vị trí này, hứa thanh nhớ kỹ rõ ràng lúc hắn đi ngang qua nơi đây không hề có biếu thở. Tương tự như vấn tiên trung, hứa thanh như có điều suy nghĩ. Không cần suy đoán nữa, bất luận trong tộc quần nào hạ tiên cung đều có hình dạng như thế. Vừa tồn tại mà cũng không tồn tại, lúc người muốn tìm kiếm sẽ không tìm được. Chỉ có hạ tiên cung chủ động mời mới có thể nhìn thấy. Hồ điệp trên không trung truyền ra giọng nói. Sau đó thân thể nhóa một cái bay thẳng đến miếu thờ, xuyên thẳng mà qua, tan biến vô ảnh. Mà theo nó rời đi, cánh cửa của miếu thờ cũng chậm rãi mở ra. Cánh cửa ban bác, cảm giác năm tháng tăng thương càng thêm rõ ràng, lan tràn từ trong tới ngoài miếu thờ, nhìn qua tựa như trông thấy lịch sử Hứa thanh nhắm mắt, nhật quỹ trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Lúc hai mắt mở ra, hắn lờ mờ thấy được một đọc thời gian trừng hà chảy xuôi bên ngoài miếu thờ. Càng khiến cho tòa miếu thờ này thêm thần bí. Sau một lúc lâu hứa thanh ít sâu, sửa sang quần áo một chút rồi không người cúi đầu ngoài miếu thờ. Sau đó hắn cất bước đi đến cửa miếu, không hề dừng lại, trực tiếp tiến vào trong miếu. Một khắc đi vào bên trong, một gian miếu đường cũ nát không khác bên ngoài chiếu vào trong mắt hứa thanh. Miếu này tầm thương, bố cục giống với miếu thờ bên ngoài, bốn phía vắng vẻ rất là yên ắng. Chỉ có âm thanh, ánh nến thiếu đốt chuyển ra rất nhỏ. Nguồn gốc của âm thanh là 9 ngọn nến được để phía trước bệ thờ, ba cây đã dập tắt, 6 cây còn cháy, cửa lớn mở ra khiến cho ánh nến lay động, ngọn đen dâu của toàn bộ đình miếu thoáng lở mở. Dưới bệ còn có ba cái bộ đoàn dẹt bằng cỏ khô, phía trên có dấu vết mải mòn, giống như quanh năm có người đã tỏa cúng bái. Về phần công phụng trong miếu thờ không phải tượng thần, mà là một bức họa cổ xưa. Cổ họa mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ, đó là người vẽ. Trừ những thứ đó ra, vách tường bốn phía của đình miếu cũng có những bức đồ đàng khác. Bên trong ánh sáng của ngọn nến tạo cho người ta một loại cảm giác bàn bác. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng chuyển khỏi chiếc bàn, nhìn tới vách tường trung quanh. Sau khi cẩn thận quan sát, nội tâm hắn khẽ động. Đó là hình ảnh lịch sử của nhân tộc được thu nhỏ. Hứa Thanh nhìn thấy một màn huyền chiến nhân hoàng đăng cơ trên đó. Bích hòa miêu tả vô cùng rõ ràng, thể hiện tròn vẹn sự trang trọng cùng huy hoàng sau khi nhìn vào như là thấy bản thân lạc vào trong tranh. Sau một lúc lâu, hứa thanh chuyển tầm mắt qua những bích họa khác, hắn thấy được cảnh tượng một vị nhân hoàng khác đang cơ. Tướng màu của vị nhân hoàng này lạ lẫm, nhưng bên cạnh có dấu vết chữ liều đại, đạo thế. Hứa thanh cẩn thận xem xét, tiếp tục đi thẳng về trước, nơi ánh mắt đảo qua. hắn thấy được Kính Văn Nhân Hoàng đằng trước Đạo Thế Nhân Hoàng. Trước bức khắc của Kính vân Nhân Hoàng, Hứa Thanh dừng lại một chút, hắn nghĩ tới Tử Thanh Thái Tử, cũng biết Kính vân Nhân Hoàng và Tử Thanh là người một thời đại. Lúc đó cũng coi như thời đại thịnh thế của nhân tộc. Hồi lâu, Hứa Thanh tiếp tục cắt bước, thấy được Thánh Thiên Nhân Hoàng, cũng thấy được Đông Thắng Nhân Hoàng thích làm công đớn, làm mất nửa giang sơn của nhân tộc. Cảnh tượng năng cơ của mấy vị nhân hoàng không giống nhau, mênh mông kinh người nhất chính là Đông Thắng Nhân Hoàng. Có thể thấy được bên trong bích họa, thiên vương đứng sừng sững cùng nhiều vị chúa tể thanh thế to lớn, khí vận mênh mông nồng đập đến tột cùng. Khi đó, nhân tộc nội tình kinh khủng, quy lực cổ hoàng vẫn toàn Lại quay về nhìn huyền chiến năng cơ, cảm giác nhân tộc suy tàn vô cùng rõ ràng. Mà từng màn như này dường như hóa thành dòng sông lịch sử, chảy xuôi trước mặt hứa thanh, Mượn nhờ bích họa để chiếu ra ánh sáng khi huyền u cổ hoàng rời khỏi nhân tộc. Như vậy lúc huyền u cổ hoàng đang chức đông thắng nhân hoàng đâu? Trong lòng hứa thanh bay đến cận sóng, vòng qua vách tường của miếu thờ tiếp tục đi đến, cho tới một màn cảnh tượng nhân hoàng siêu việt toàn bộ đời sau trong mắt hứa thanh. Hắn nhìn thấy huyền u cổ hoàng đang cơ. Cổ hoàng tinh lập lệ ánh sáng, vô số điểm lành, thiên địa biến sắc, 99 Tôn Thiên Đạo Viễn Cổ hiện lộ thân ảnh cúi đầu về Hoàng Cung. Trên Hoàng Cung Mênh Mông có một người siêu Việt Thiên Uy đang đứng. Phía dưới người này toàn bộ tộc quân Đại Đục Vọng Cổ và vô số Hoàng đều cúi đầu cúng bái, vẻ mặt vô cùng tốn tính. Một người trấn áp Vọng Cổ, một người quét ngang thiên địa. Huyền U Cổ Hoàng Hứa Thanh ngóng nhìn cực lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau khi phục hồi nỗi lòng, hắn đi thẳng về phía trước. muốn nhìn xem nhân tộc phía trước huyền U. Phía trước huyền U nhân tộc cũng có hoàng, thời đại lại tại vị không giống nhau, có dài có ngắn, khí thế cũng là như vậy. Cho đến khi đi qua 31 vị, Hứa Thanh nhìn thấy một màn cảnh tượng nghi thức long trọng tương tự huyền U cổ hoàng. Đó cũng là một vị cổ hoàng. Huyền U không phải cổ hoàng nhân tộc đầu tiên nhất thống vọng cổ, vị cổ hoàng trước đó gọi là trích tiên. Đây là một vị nữ hoàng. Phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú mục, thải dực kín trời. Nội tâm Hứa Thanh xuất hiện gợn sóng, đây là lịch sử hắn chưa từng biết tới, cho nên hắn nhìn rất cẩn thận, cho đến một lát mới rời khỏi. Từ đó về sau là hơn 50 vị nhân hoàng. Mà ở bích họa sau cùng của miếu thờ, Hứa Thanh rốt cục nhìn thấy vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc. Đó là một thiếu niên, y đứng trước hoàng cung cổ xưa, quần áo không phải hoàng bào mà là đạp bào. Y không nhìn về vạn tộc cúng bái phía dưới mà ngẳng đầu nhìn cao, giống như đang ngóng nhìn tinh không. Về mặt của Y có chút phiền muộn, có chút phức tạp, lại có chút tưởng niệm. Bên cạnh viết bốn chữ, thiên tĩnh cổ hoàng. Thiên tĩnh cổ hoàng là hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. Vào thời khắc này, một giọng nói ưu nhã truyền đến từ sau đường hứa thanh. Hứa thanh nghe tiếng quay đầu, nhìn về bệ thờ. Thấy được trên chiếc bồ đoàn, ở giữa, nhiều hơn một đạo thân ảnh nữ tử đưa lưng về hứa thanh. Áo tơ màu trắng, tóc dài màu đen, dưới ánh nến chiếu dọi một bức họa dám cho cổ xưa hiện ra trước mắt hứa thanh. Người trong bức họa giống như tồn tại trong thời gian, lại hiển độ trong mắt hứa thanh, khiến người ta không biết được là cổ xưa hay hiện tại. Khi tức giống thần, không phải thần. Giống ngư tu, không phải tu. Tiên Trong cơ thể hứa thanh, ngón tay thần linh ngủ say hồi lâu truyền ra giọng nói run dày. Ta chỉ ngủ một giấc, sau người lại đưa ta đi thấy tiên. Ngón tay thần linh run run, theo bản năng nhắm mắt, nó chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Ngủ rồi, sẽ không sợ nữa. Hứa thanh không quan tâm tới ngón tay thần linh thức tỉnh, hai mắt nhương tụ trên thân ảnh màu trắng. Cổ miếu, thân ảnh màu trắng, u hỏa. Giờ phút này có một con hồ điệp lăng không hiện ra bên cạnh người nọ. Bay múa bốn phía để tô đẹp cảnh tượng. Cuối cùng đậu vào trên bờ vai của nữ tử. Hình ảnh trên cánh hoa thành con mắt. Nhìn về hứa thanh. Hứa thanh, đây là sư tôn ta. Cũng là cung chủ hạ tiên cung. Hứa thanh vẻ nghiêm nghị khom người cúi đầu. Bái kiến cung chủ. Cổ miếu im lặng. Hồi lâu trên người của người có khí tức hạ tiên. Thân ảnh màu trắng khẽ mở miệng. Giọng nói như Thủy Châu rơi xuống bản đá Truyền ra thanh âm đinh hoạt kỳ ảo vang vọng trong cổ biếu Giữ âm thật lâu Không tiêu tan Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số Bao nhiêu nhỉ à, Tập số 234 À đúng không Bộ chuyện Quang âm trì hoại Nếu như sau khi nghe chuyện xong thế hay